Mà trường sinh trước đó trình lên hoàng thượng Cũng trong tập trước Hoàng thượng được tư mệnh tinh quân nhập mộng Cảnh báo về việc để trường sinh quỳ lạnh Trong buổi sáng trước đó Là nhiễu loạn tôn ti Kinh nhờn thần linh Thực tế là trước đó Là dân tử khi nhận lễ khấu đầu Nhận sư phụ của trường sinh Cũng đã được thượng thiên cảnh báo Bởi vậy có thể thấy Khả năng rất cao Trường sinh là thần linh giáng phàm Có thể đó là kiếp nạn của trường sinh Cũng có thể là trường sinh nhập thế để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó Liệu trường sinh là vị thần linh nào Và nhiệm vụ mà trường sinh phải thực hiện Có tầm quan trọng như thế nào Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ chuyện trường sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Còn bây giờ Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh chương 221 Lại đi cờ hiểm trưởng sinh lo lắng nhất Chính là an nguy của ba đồ lỗ Nghe được lời của giáo ý Âm thầm nhẹ nhàng thở ra Đem những điều mà ngươi biết Liên quan tới người này Tất cả đều nói ra Không được có chút nào bỏ sót Giấu giếm Được được Giáo ý liên tục không ngừng gật đầu Chàng hán kia tên là Ba Đồ Lỗ, vốn là người Mạc Bắc, trước đây ở trong thành cùng người ổ đà, động lên nhân mạng. Quan phủ Bồ Khoái ra mặt bắt người. Hơn 20 Bồ Khoái, vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Quan phủ rơi vào đường cùng, cầu trợ chúng ta. Cao tướng quân mang binh tiến đến Truy Nã, thấy y dụng mãnh phi tường, liền sinh lòng yêu tài, ý đồ đem thu dưới trướng. Ai có thể nghĩ Ba đổ lỗ, theo cao tướng quân đi vào quân doanh, được mấy ngày, liền tranh cãi muốn đi. Cao tướng quân đâu chịu thả người, hảo ngôn khuyên bảo không thành, liền chuốc say hắn, thừa cơ đoạt đi binh khí của hắn, còng tay siềng chân, đem trói ở trong lều. Giáo ý nói đến chỗ này, hơi chút dừng lại, ngược lại tiếp tục nói. Tên ba đồ lỗ kia, mặc dù lỗ mã ngây ngô, lại luyện thành một thân đau thương bất nhập. Cao Tuấn Quân có ý thỉnh giáo Nhưng hắn một mực không nói Những ngày này liền không tránh khỏi Thụ chuốt khổ sở Chưa từng nghĩ tới Kẻ này vậy mà một thân xương cứng Cao Tuấn Quân đánh hắn Đốt hắn, hắn một mực gào thét chửi rủa Cũng không chịu thua Sau đó Cao Tuấn Quân lại đoạn đi ăn uống của hắn Hắn cũng không sợ Ta kính hắn là tên Hán tử Còn từng đưa qua cho hắn Một nửa tấm bánh mì Người là thật đưa hay là giả đưa Trường sinh lạnh giọng hỏi Thật đưa thật đưa Giáo ý phát hiện sinh cơ nắm chắc Hắn bây giờ tất còn sống trừ vị anh hùng nếu có thể cứu hắn ra Có thể hỏi hắn Rằng có đúng ở trong đêm Đã từng nhận được nửa tầm bánh mì Giải khai huyệt đạo của đi Trường sinh nhìn về phía Thích Nguyệt Minh Thích Nguyệt Minh nhẹ gần đầu Ngược lại cất bước tiến lên sải khai hoạt động của người này. Giang Ý có lại tự do, vội vàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ, hướng mọi người chắp tay nói lời cảm tạ. Trừng Sinh mặc dù xem thường kẻ này tham sống sợ chết, lại không nghĩ làm khó hắn. Người có biết cái gì hay không? Ta chỉ biết là những thứ này đều đã nói hết. Giang Ý lắc đầu. Anh hùng minh dám, ta chưa hề đánh đập kẻ này, trừ anh hùng Nếu không tin, ta có thể phát thệ Trường sinh cũng không có nóng lòng hỏi lại Căn cứ lời nói của giáo ý Ba đồ lỗ bị bắt Chỉ là bởi vì Cao tướng quân thèm nhỏ rãi Kim cương bất hoại thần công của ba đồ lỗ Kim cương bất hoại thần công Thất truyền đã lâu Chính là thủy tổ khổ luyện công phu Của các môn Võ công nổi tiếng giang hồ Như kim trung cháo Thiết bố sam của thiếu lâm tự Cao tướng quân sinh lòng thèm muốn Cũng là hợp tình hợp lý Ngắn ngủi suy nghĩ Trường sinh lại lần nữa hỏi Hắn là lúc nào Được đưa tới trong thành Giáo ý nhú mày hồi ức Hôm nay Hôm qua Hôm kia Đúng là ngày hôm kia Hôm kia là vào giờ nào Trường sinh truy vấn Sáng sớm Giáo ý trả lời Dương phục cùng Là lúc nào tới Trường sinh lại hỏi Giáo hủy lại lần nữa trợn trắng mắt hồi ức Bao hôm trước Là buổi trạng vạng tối ba hôm trước Dương phục cung bao hôm trước Lúc chạng vạng tối tới Đến rạng sáng ngày kế tiếp Ba đột lỗ liền bị áp giải vào trong thành Đúng không Trưởng sinh tiến thêm một bước xác nhận Đúng đúng Ta sẽ không nhớ lầm Giáo ý gật đầu Là cao tướng quân Phái người đem hắn vào trong thành Hay là trong thành có phái người ra áp giải hắn đi Trường sinh hỏi lại Là cao tướng quân phái người đưa đi Giáo ý đáp Cao tướng quân giống như trước đó cũng không rõ Lúc ấy lộ ra có chút tức giận Các người thấy thế nào Trường sinh nhìn về phía đám người đại đầu Đại đầu mở miệng Khánh Dương trước đây cũng không biết ba đột lỗ là ai Nhưng đám hoạn quan kia thì biết Chính là bởi vì biết ba đồ lỗ là ai Bọn hắn mới có thể Đem y mang vào trong thành Chặt chẽ trông giữ Nếu như tí trước chưa đoán sai Bọn hắn lúc này Đang kế hoạch như thế nào Lợi dụng ba đồ lỗ Để ám toán đại nhân Nói có lý Trừng sinh cần đầu Nhưng trước đây Bọn hắn đã tại Hà Gian Tính toán ta một hồi Bọn hắn hẳn phải biết được Lặp lại chiêu cũ Ta sẽ không dễ dàng mắc lửa Đại nhân Đại nhân Liệu có thể mặc kệ ba đồ lỗ hay sao? Đại đầu hỏi Trường sinh quay đầu nhìn về phía đại đầu một chút Không có nói tiếp Đại đầu nói rất đúng Cho dù hắn biết đối phương Là đang lợi dụng ba đầu lỗ Hàm toán mình Cũng không có khả năng bỏ mặc Tên giáo ý này Là do đại đầu và Thích Huyền Minh bắt trở lại Dư nhân nói chuyện liền dùng hỏi thăm ánh mắt Nhìn về phía đại đầu và thích huyền minh Thích huyền minh không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhú mày Nhưng đại đầu lại biết dư nhất Vì cái gì nhìn hắn Lập tức lắc đầu nói Tên tù binh này khẳng định không có vấn đề Chúng ta là tùy tiện bắt Bọn hắn không có khả năng biết chúng ta đến Càng không có khả năng Sớm an bài một người để lời gật dối chúng ta Người xác định chứ Dư nhất truy vấn Xác định Lại đầu chỉ vào tên tù minh kia. Hòa thượng lúc bắt hắn, hắn liền sợ tới mức tè ra quần. Nếu là trước đó từng được gợi ý, không có khả năng sợ đến mức độ như vậy. Tên giàu ý, lúc này một bên ngoại trừ không còn mặt mũi xấu hổ. Còn có không rét mà run hoảng sợ. Bởi vì đám người này ngay trước mặt hắn mà đạp luận một chút chi tiết. Cử động lần này nói rõ, đám người này rất có thể sẽ giết hắn diệt khẩu. Nghe được đại đầu nói như vậy Vội vàng tiếp lời nói Đại nhân, đại nhân thơ mạng Mọi lời ta nói Câu câu đều là lời nói thật Ta thật là đã cho ba đồn lỗ nửa tấm bánh Làm sao người biết chúng ta là quan sai Dư nhất mũi thở co rúm Mặt lộ ra sát cơ Đại đầu thể thế Vội vàng ở bên nói tiếp Chở khẩn trương chớ khẩn trương Là ta vừa rồi có hô đại nhân Yên tâm đi, ta không muốn giết người Trường sinh nhìn về phía tên giàu ý kia Lời nói thật cũng không gạt người Ta chính là hộ bộ thượng thư Kim ngự sử đại phu Quan hàm tam phẩm Ba đột lỗ là người quen biết cũ của ta Chúng ta lần này tới Vốn chỉ là muốn cứu hắn đi Chưa từng nghĩ tới Dương Phục Cung cũng ở nơi này Đã như vậy Liền nhất tiễn xong điều Trực tiếp đem Dương Phục Cung giết đi Nguyên lai like là Thượng Thư Đại Nhân. Mặt tướng Tô Bình Thố gặp qua Thượng Thư Đại Nhân, gặp qua Chư vị Đại Nhân. Giáo ý vội vàng, tứ phương hành lễ. Đây là quan ấn của ta. Ngươi kiểm nghiệm đi. Trường sinh từ cái túi trong eo Lấy ra hai mai quan ấn, hộ bộ Thượng Thư và ngự sử đại phu đưa tới. Tô Bình Thố liên tục khoát tay. Mặt tướng không dám, mặt tướng không dám. Đại nhân để cho ngươi kiểm nghiệm Ngươi liền kiểm nghiệm Dông dài cái gì Đại đầu tiếp nhận quan ấn Lại lấy ra cây châm lửa thổi sáng Để cho Tô Bình Thố có thể thấy rõ quan ấn Tô Bình Thố còn chưa tỉnh hồn Mắt thấy hai mai đại ấn vàng ngọng ánh Ở trước mắt Nơi nào còn dám cẩn thận chu đáo cầm Vội vàng gật đầu Đúng đúng đúng Mặt tướng thấy rõ đã thấy rõ Trưởng sinh thu hồi Quan ấn mà đại đầu trả về hướng Tô Bình Thố hỏi Người bây giờ quan cư mấy phẩm? Hồi bẩm đại nhân, mặt tướng chính là chính thất phẩm kiêu chiến úy Tô Bình Thố trả lời Trường sinh gần đầu rồi mở miệng nói Dương Thủ Tín chính là Khánh Dương Tiết độ Sứ Là chủ soái nơi đây Ngoại trừ hắn, trong quân có mấy vị tướng quân Tướng quân có 5 vị Thiên tướng có 28 người Tô Bình Thố trả lời 5 vị tướng quân này hiện tại ở nơi nào? Trường sinh lại hỏi Đều không ở trong quân Thời gian nhập canh đều đã vào thành Tô Bình Thố nói xong Lại chủ động nói tiếp Bọn hắn hẳn là đều đi xoái phủ 5 vị tướng quân cũng không hợp nhau cho lắm Nếu là vào thành tiêu khiển Không có khả năng kết bạn đồng hành Nếu là xoái phủ phái người cấp triệu thiên tướng tới, bình thường thì sẽ phái ai đến đây? Trường sinh hỏi. Tô Bình Thố mặc dù nhát gan, sợ phiền phức, lại cũng không phải là người ngu xuẩn. Lúc trước, trường sinh từng hỏi hắn quan cư mấy phẩm, lần này lại hỏi như vậy. Hắn lập tức đoán được trưởng sinh muốn hắn làm cái gì, vội vàng suy nghĩ rồi mở miệng nói. xoái phủ chưa từng triệu thiên tướng tiến đến, Nếu là mặt tướng tới thông báo, bọn hắn cũng sẽ không sinh nghi. Được rồi, trường sinh ngẳng đầu nhìn lên trời. Chúng ta sau khi rời đi, ngươi lập tức thông báo thiên tướng tiến đến xoái phủ. Bọn hắn lần này đi tất nhiên có đi mà không có về. Ngươi lưu ở trong quân, nghĩ cách ổn định cục diện. Nếu là cần tướng xoái thủ tín, sau canh ba có thể đi xoái phủ tìm chúng ta. Trường sinh nói xong, Tô Bình Thố trên mặt có nhiều sợ hãi. Hắn nếu quả thật dựa theo lời của trường sinh mà làm, sẽ ngang với việc đánh cược tài sản tính mệnh của mình. Nếu là trường sinh đám người thất thủ, hắn tất chết không có chỗ chôn Người không tin vào ta, trường sinh lạnh giọng quát hỏi. Tin được tin được, Tô Bình Thố sợ hãi ứng tiếng. Sau khi chuyện thành công, thăng chức chính ngũ phẩm. Trường sinh lại lần nữa từ trong ngực Lấy ra kim ấn ngự sử đại phu Bản quan mai quan ấn này Người cầm trước Trở về nhìn kỹ rõ ràng Nếu có giao hảo đồng liêu Không ngại liên lạc thêm mấy người Cùng ổn định cục diện Nhiều nhất 4 ngày Triều đình ý chỉ Cùng tân nhiệm tướng quân Liền có thể đuổi tới Đến lúc đó Những người tham sự Đều có phong thưởng Bởi vì có câu, có trọng thưởng tất có dũng phù. Nghe được lời của trường sinh, tôi bình thố tức thời, nhiệt huyết dâng lên. Hai tay tiếp nhận kim ấn, nghe mặt nói. Đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định, không có nhục sứ mệnh. trưởng sinh gật đầu, qua đi rồi mở miệng hỏi. Xoái phủ ở vị trí nào? Khánh Dương thành nội, hai hoành, hai tung, xoái phủ. Nằm ngay ở khu vực trung tâm của tung hoành Tô Bình Thố trả lời Tốt Chúng ta lập tức vào thành Người lập tức trở về Đem những thiên tướng kia dẫn đi xoái phủ Trường sinh nói Lập tức Tô Bình Thố xác nhận Đúng, lập tức Trường sinh nghiêm mặt nói Chúng ta 5 người đều là cao thủ tuyệt thế Lấy một địch trăm không đáng kể Tiến vào xoái phủ Sẽ không quá một lát Liền có thể chém giết phản tặc Nghe được sự tự tin trong lời của trường sinh Lực lượng tới 10 phần Tô Bình Thố cũng cảm thấy Cả thân mạnh mẽ Nghiêm mặt ứng tiếng Xoay người rời đi hay nhớ kỹ đổi cái quần mới Đại đầu thấp giọng nhắc nhở Không đợi Tô Bình Thố đi xa Trường sinh liền gợi ý thích huyền minh Nâng lên cây quần thép kia Năm người thi xuất thân pháp Hướng về phía Khánh Dương Thành Cách đó không xa Mau chóng vút đi Kẻ này đức hạnh ti tiện, đáng tin hay sao? Thích huyền minh có chút lo lắng. Kẻ này mặc dù đức hạnh ti tiện, nhưng hắn rất tức thời. Trường sinh thuận miệng đáp. Đại nhân, muốn chúng chết hay là vẫn phải bắt sống? Đại đầu hỏi. Chết, trường sinh lạnh giọng nói. Sau khi đi vào, lập tức thống hạ sát thủ. Một khắc đều không thể trì hoán, để tránh sinh ra biến cố. Nếu như năm vị tướng quân không ở Soái phủ thì sao?" Đại đầu lại hỏi. Trường Sinh nói: "Cho dù năm vị tướng quân không ở Soái phủ, Dương Phục Cung cũng không ở Soái phủ, chỉ cần Dương Thủ Tín tại Soái phủ, chúng ta bắt hắn cũng có thể khống chế lại cục diện." Chính là đại đầu nghe hiểu, lo lắng ba người khác nghe không hiểu, Trường Sinh lập tức lặp lại lần nữa. "Được rồi, Nếu như dương phục cung, dương thủ tín Còn có 5 vị tướng quân Đều ở trong phủ Ta liền một mạch đem bọn hắn toàn giết Nếu như chỉ có dương thủ tín trong tay Vậy liền bắt sống Minh bạch Dư nhất mở miệng nói Ta võ công kém nhất Động thủ về sau Ta giữ vững xoáy phủ đại môn Trước khi những tên thiên tướng kia chạy tới Tuyệt không để cho một người chạy thoát Được rồi Xoáy phủ khẳng định Không chỉ có một đại môn Người sẽ không tránh khỏi Trước sau bốn tộc Trường sinh gật đầu Mặt khác Dương phục cung bên người khả năng còn có tử khí cao thủ Cho dù có Cũng không đủ gây sợ hãi cho chúng ta Ta đến ứng phó Các người thống hạ sát thủ Cố gắng đạt tới nhất kích mất mạng Tận lực đừng để cho bọn hắn Hô to gọi nhỏ Bốn người nghiêm trọng gật đầu Khánh Dương Không thể so với Trường An Trên tường thành ít có binh sĩ Năm người mượn bóng đêm leo tường mà vào Khánh Dương cũng không có nhiều đèn đuốc sáng trưng như Trường An Đêm xuống trên đường liền có ít người đi đường Đám người thi xuất thân pháp Từ trên đường phố đi nhanh tới gần Căn cứ vị trí mà Tô Bình Thố chỉ ra Năm người rất mau tìm tới xoái phủ Xoáy phủ đại môn là đang đóng Bên ngoài phủ Chỗ cọc buộc ngựa buộc lấy năm thất ngựa Trên yên ngựa rõ ràng Là quân dụng chế thức Thấy tình hình này Trừng sinh vui mừng quá đối Tô Bình Thố không nói láo năm tên tướng quân quả thật đều ở chỗ này năm tên tướng quân ở đây Cũng đã nói lên Dương Thủ Tín cũng ở Mà Dương Thủ Tín ở Dương Phục Cung mấy tên cũng có khả năng ở chỗ này Đại đầu chỉ về hướng Đông Nam Tây Bắc Trường sinh hiểu ý tứ của hắn Liền khoát tay áo Nơi này là xoái phủ Không phải là Hoàng Cung Chỉ là một địa phương hơi lớn Không cần bao vây chặn đánh Trực tiếp từ chính diện sông vào Bốn người gật đầu Binh quý thần tốc Thống hạ sát thủ Trường sinh rút đao nơi tay Xoay người leo tường Bốn người kia cũng lộ ra binh khí Theo sát phía sau Trường sinh, chương 222, một mẻ hốt gọn. Thời kỳ loạn thế, xoáy phủ, hả có thể thiếu bảo tiêu hộ viện. Năm người vừa mới leo tường mà vào, liền bị xoáy phủ hộ viện phát giác. Người nào, nương theo một tiếng nghiêm nghị quát hỏi, hai tên hộ vệ từ chỗ tối lao nhanh mà ra. Trường sinh cũng không để ý tới hai người, đạp đất ra tốc lao nhanh về hướng Bắc. Đại đầu Dương Khai cũng chưa xuất thủ Như bóng với hình Theo trường sinh xuyên qua hành lang cánh cửa Vọt vào viện lạc Sư nhất vội tiến lên nhanh đón Cắn răng xoay người Vùng đào bêu đầu Cùng lúc đó Thích Huyền Minh Vùng ra tay phải lục trầm thương Rời tay Đem một người khác xuyên ngực Đóng đinh vào cột cửa ở hành lang Trong nháy mắt Trường thương tuột tay Thích Huyền Minh tay trái dùng sức Đem cuốn thép sâu cắm ở dưới đất, cùng lúc đó nhìn về phía một bên Dư Nhất. Dư Nhất biết Thích Huyền Minh muốn đem cuốn thép lưu ở nơi này, liền khẽ gợt đầu. Đợi đến lúc Dư Nhất gợt đầu, Thích Huyền Minh lao nhanh tới cánh cửa hành lang. Tay phải đưa nhanh, trọng kích lục trầm thương lốt cán, trường thương quán lực, trực tiếp đâm thủng cột cửa. Thích Huyền Minh xuyên qua hành lang cánh cửa, đồng thời thuận thế bắt lấy cán thương. Nhanh chóng gọt tới trước, ra tốc đuổi theo. Trường sinh lúc này đã xuyên qua nhị tiến viện lạc, tiến vào trung viện. Chính Bắc chính là đại sảnh xoái phủ. Đồng thời với lúc xông vào trung viện, người ở chính Bắc trong đại sảnh đã nghe được hộ viện la lên, vội vàng mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, trong đại sảnh tình huống tức thời lọt vào tấm mắt của trường sinh. Cả một bàn... Đầy mỹ vị chân tu Xung quanh bàn ngồi tới mười mấy người Chính bác chủ vị Chính là Đại Thái Giám Dương Phục Cung Cùng với lúc trường sinh nhìn thấy trong phòng tình huống Đám người cũng nhìn thấy hắn Phía bên phải Dương Phục Cung Một tên trẻ tuổi hoạn quan Lập tức tung người nhảy ra Cùng lúc đó cao giọng cảnh báo Công công cẩn thận Để ta ưng phó triều đình ưng khuyển Nhị Tiến và nội viện đều có hộ viện tuần tra cảnh giới Lúc này đại lượng hộ viện đã nghe tiếng từ các nơi lao nhanh mà tới Trường sinh không vì thế mà nhiễu loạn Vẫn toàn lực vọt tới trước Đại đầu và dư khai đều cầm binh khí theo sát phía sau Ngay tại lúc những tên hộ viện vùng đao bổ về phía sau lưng hai người Thích huyền minh lao nhanh mà tới Trường thương hòa côn vùng đi quét lại Đem hộ viện hai bên đều đập bay Đồng thời với lúc Tên hoạn quan trẻ tuổi vọt lên Trường sinh liền phát hiện Người này là tím nhạt linh khí Hắn lúc này là tam động Chính lam tu vi Ngạy kháng tử khí quả thực là miễn cưỡng Liền cầm ngược long uy Thúc khí tụ thế Đồng thời với lúc Trường sinh thúc khí tụ thế Trẻ tuổi hoạn quan Đã rơi vào chính giữa cửa phòng Đồng thời rút ra tùy thân trường kiếm Mắt thấy hoạn quan giữ vững đại môn Đại đầu và dương khai lập tức tách ra trường sinh Xong phân tả hiểu Cùng với lúc trường sinh với tên hoạn quan đánh giáp lá cà Hai người đã từ hai bên trái phải phá cửa sổ mà vào Tên hoạn quan kia sử dụng trường kiếm cũng không phải là phạm phẩm Trường sinh toàn lực vung đao Cũng chỉ là đem lưỡi kiếm chặt mẻ Chứ chưa thể đem chặt đứt Mà đối phương thân kiếm Chuyển đến từ khí phản chấn Cũng khiến cho cánh tay phải của trường sinh Cảm thấy tê dại Long uy suýt chút nữa tuột khỏi tay Trường sinh mượn thế cánh tay phải Phản khiêng cấp tốc xoay người cùng lúc đó Biến thành hai tay cầm đao Đợi đến khi xoay người đối diện Lập tức vùng đao bổ xuống Mắt thấy lưỡi đao bổ vào đầu Tên hoạn quan bản năng dơ kiếm đón đỡ, nương theo một tiếng, thanh thúy vang lên, trường kiếm ở chính giữa đã bị đứt gãy. Đồng thời với lúc trường sinh chặt đứt trường kiếm của đối phương, trong đại sảnh cũng truyền đến tiếng kêu thảm tiết thê lương. Trường sinh một kích kiến công, lập tức hoành đao vung trảm, hoạn quan mất đi binh khí, lại bị tiếng kêu thoảm trong đại sảnh. Loạn mất tâm thần Đầu trí đại giảm Không còn tử thủ cửa phòng Vội vàng hoành thân tránh đi Trừng sinh biết rõ Muốn giết chết tử khí cao thủ Không phải là chuyện dễ Cũng không đuổi theo Mắt thấy Dương Phục Cung trong phòng Muốn qua phía tây cửa nhỏ Trốn ra hậu viện Mà Dương Khai và Đại Đầu Đều đang trong hộn chiến Hoàn toàn không thể bứt ra Dưới tình thế cấp bách Long huy đao Liền tuột tay ném ra Bởi vì xuất thủ quá mức vội vàng Độ chính xác cũng không đủ Long huy chưa đâm trúng sau lưng Của Dương Phục Cung Mà lại cắm vào chân trái của hắn Nghe được tiếng kêu Thê lương thảm thiết của Dương Phục Cung Tên hoạn quan trẻ tuổi Vội vàng khí tụ xong trường Vây ngụy cứu triệu Công tới hậu thân của trường sinh Trường sinh nếu là Ném ra Long huy lập tức xoay người Còn kịp xê dịch né tránh Nhưng hắn nóng lòng xác định xem Mình ném ra binh khí Có giết chết dương phục cung hay không Quay người liền chậm nửa phần Lúc này Muốn xây dịch này tránh đã không kịp Rơi vào đường cùng Chỉ có thể song trưởng tế xuất Đối trưởng ngạnh kháng Bốn trưởng đụng vào nhau Cũng không phát ra khí bạo thanh âm Chỉ vì hoạn quan kia vận chuyển linh khí Hút vào linh khí của trường sinh Lập tức Vừa thu lại dính chặt song trưởng của trường sinh, bức bách trường sinh so đấu linh khí. So đấu linh khí đối với trường sinh mà nói, không khác nào lấy mình sở đoạn đấu với sở trưởng của địch nhân. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, cảm nhận được đối phương tinh thuần tử khí mãnh liệt mà ra. Lập tức nhất mạch song phân, hai tay phân biệt phát ra trí âm trí hàn, thuần âm linh khí. Và trí dương trí cương Thuần dương linh khí Xung kích chống cự Trẻ tuổi hoạn quan Chính là cư sơn tu vi Tím nhạt linh khí Trường sinh hỗn nguyên thần công mặc dù Huyền bí bá đạo Trong thời gian ngắn lại không tổn thương được hắn Tên hoạn quan kia mãnh thúc linh khí Đồng thời nghiêm nghị hô to Công công đi mau Hoạn quan lời nói còn chưa dứt một cái đầu thương màu xanh sẫm đã từ sườn phải y cắm vào rồi từ sườn trái y xuyên ra đột nhiên bị trọng thương, hoạn quan khí tức tức thời lộn xộn, trường sinh thừa cơ thúc nhả linh khí thoát khỏi người này khống chế, ngược lại từ đóng bàn ghế đổ rạp trên mặt đất nhảy qua, chuyển thân lướt tới phụ cận dương phục cùng, nắm lấy cổ áo y, kéo túm đưa về. Không có người nào là chân chính không sợ chết Cho dù chỉ là nửa cái mạ thái giám Dương phục cung vẫn là sợ hãi tới mức vong hồn đại mạo Thê lương cầu xin tha thứ Đừng giết ta, đừng giết ta Trường sinh thật là không có giết hắn Mà là ném trở về đại sảnh Ngược lại lao nhanh mà ra Dọc theo cửa nhỏ vọt vào, vào hộ viện Lúc này Dương thủ tín đã chạy trốn tới Hậu viện Mấy tên hộ viện nghe hỏi chạy tới Đang che chở hắn đi nhanh hướng bắc Muốn từ cửa sau chạy trốn Trường sinh đương nhiên sẽ không cho phép hắn chạy mất Thề xuất truy phong quỷ bộ Nhanh chóng đuổi theo Rảnh giang giải quyết hết Mấy tên hộ viện Rồi đem tên Dương Thủ Tín Lúc này miệng đầy tiểu khí Cạt ngã trên mặt đất Lớn mật Người biết ta là ai hay sao Dương Thủ Tín ngoài mạnh trong hiếu Làm càn, người biết ta là ai sao Trường sinh giận dữ mắng mỏ Đồng thời nhặt lên một thanh trường đao Mà tên hộ viện trước đó để rơi xuống mặt đất Trường sinh có một đặc điểm Chính là tại lúc mình chiếm cứ thượng phong Tuyệt không cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi Cầm đao nơi tay Cũng không cho đối phương nhiều lời Trực tiếp vùng đao chém đầu Trường sinh sau đó Mang theo thủ cấp của Dương Thủ Tín đẫm máu Trở lại đại sảnh Toàn bộ đại sảnh lúc này Đã là thây ngã khắp nơi Dương phục cung nằm dạp trên mặt đất Diên dỉ Dương khai mặt không thay đổi Đứng ở bên cạnh hắn Vài bố trong tay lúc này vẫn còn đang nhỏ máu Mà Thích Huyền Minh Thì ở trong đống xác chết Tuần sát kiểm tra Phát hiện có người tụ thương giả chết Lập tức quả quyết bổ thêm một thương Thấy trưởng sinh dùng ánh mắt kinh ngạc Nhìn mình Thích Huyền Minh Biết trong lòng hắn suy nghĩ Lạnh giọng nói Ta vốn bị thiếu lâm tự Đuổi khỏi sơn môn Cũng không phải bởi vì chỉ nhộ nhẹt Động thủ trước đó Trưởng sinh cho đám người ra lệnh Thống hạ sát thủ Đám người lúc này cũng là làm như vậy Đại đầu đâu Trưởng sinh hỏi Đi cứu người Dương Khai nói Trưởng sinh đi tới trước mặt Dương Phục Cung Xoay người rút ra ánh lòng uy đào đang cắm ở trên đùi của Dương Phục Cung. À, Dương Phục Cung bị đau kêu thảm. Trừng Sinh lui lại một bước, chuẩn bị động thủ. Tự miệt, hắn phải chết. Dương Phục Cung lúc này bất ngờ cuồng loạn cười dài. Ha ha ha. Loay cái gì? Trừng Sinh mày. Ta đang cười ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Dương Phục Cung điên cuồng cười to. ha ha. Phi điểu tận lương cung tàng Năm đó nếu không phải là ta Ra sức bài xích nghị dị Toàn lực hậu thuẫn Tên tiểu tử kia Cũng làm không nổi hoàng đế Thế nhưng ngươi nhìn hắn sau đó Là như thế nào đối đái ta Ngươi cho rằng Ngươi trung thành như một Nhiều lần lập công Hắn liền sẽ không có mới nấy cũ hay sao Ngươi quá ngây thơ ha ha giết đi giết đi Ta hôm nay chính là ngươi ngày mai Trường sinh mặt không biểu tình Đứng thẳng không động Thấy trường sinh như có buông lòng Dương Phục Cung liền ý đồ xối dục Khánh Dương có 5 vạn binh mã Bây giờ quần long vô Không đợi Dương Phục Cung nói xong trưởng sinh ra đao Dương Phục Cung đầu một nơi Thân một nẻo chết tại chỗ Nhưng vào lúc này Ngoài cửa truyền tới Tiếng bước chân vội vàng Trường sinh nghe tiếng ngừng đầu Chỉ thấy ba đồ lỗ Quần áo tả tơi Lào đảo nghiêng ngã Chạy hướng đại sảnh Đằng sau Chính là đại đầu đang chạy chậm Mắt thấy ba đồ lỗ Vẫn mang theo còng tay xuyền chân Mình đầy thương tích Thụ nhiều tra tấn trưởng sinh trong lòng đại bi Vội vàng tiến lên nhanh đón Đại sư huynh Ngay tại lúc Đám người đại đầu Coi như ba đồ lỗ Cũng sẽ cảm khái đau buồn Ba đột lỗ vậy mà Cũng không có đi về hướng trường sinh Mà là đi đến bên bàn rượu Cầm lên con gà quay ở bên trên Trường sinh chương 223 Thanh trừ dư đả Ba đột lỗ lúc này Quả thật là đói lắm rồi Nắm lên nửa con gà quay liền ăn như hổ đói Ăn xong 10 miếng Lấy lại tinh thần Quay đầu hướng Trừng sinh Lầm bầm cái gì đó Nhưng trong miệng lúc này Đang chất đầy đồ ăn Thanh âm mơ hồ Trưởng sinh cũng không nghe ra Hắn đang nói cái gì Nhưng vào lúc này Tây viện thiên môn Chuyển đến tiếng kinh hô của phụ nhân Lập tức liền có tiếng kêu Thê lương thảm tiết Khỏi cần nói, đây là phụ nhân trong phủ muốn chạy ra xoái phủ, bị dư Nhất ngăn chặn chém giết. Nghe được phụ nhân kêu thảm ba người đồng thời nhìn về phía trường sinh. Trường sinh mở miệng, Dương Khai, Đại sư, các người ra ngoài hỗ trợ, không thể để cho bất kỳ người nào rời khỏi xoái phủ. Nghe được lời của trường sinh, hai người cầm binh khí chạy ra về hướng cổng. Cùng thời điểm với lúc hai người đi ra cửa phòng Trưởng sinh lên tiếng lần nữa Chỉ cần bọn hắn Không gọi loạn kêu bừa Tận lực không cần tổn thương Tới tính mạng của bọn họ Hai người nghe tiếng quay đầu Hướng trưởng sinh gật đầu Thấy ba đồ lỗ Ăn quá nhanh Ngẹn tới cổ nổi gân xanh Đại đầu gội vàng xung quanh tìm kiếm Phát hiện trên bàn ấm trà Cùng bầu rượu đều bị đánh vỡ Thoáng nhìn Phát hiện ở trong một hộp tủ, có một bình hoa cắm một chùm hoa mai. Vội vàng rút ra hoa mai, đem bình đưa tới ba đồ lỗ trong tay. Ba đồ lỗ tiếp nhận, ngửa đầu nốc ứng ực. Thật vất vả mới đem miếng thịt gà bị kẹt ở yết hầu nuốt xuống. Lúc này mới thuận khí để thở. Có vết xe đổ, ba đổ lỗ không dám ăn quá gấp. Một bên cắn nhai, một bên hướng trường sinh nói. Người nếu là chậm thêm mấy ngày, ta liền bị đám cậu vật này dày vò chết rồi. Thấy quần áo của ba đồn lỗ làm lũ, trường sinh chú ý tới, trên người y có nhiều chỗ bị phòng. Nghĩ đến lúc trước mình đã từng chế kim sang dược, liền xuất ra kim sang dược, muốn đi qua bỏ thuốc cho hắn. tôi đi đi đi, chờ ta lót dạ mấy miếng rồi nói. Ba đồn lỗ đưa tay đẩy ra trường sinh. Sau đó lại cắn một miếng thịt gà trong miệng Nhài nhài nuốt nuốt mấy lần Rồi mới lấy lại tinh thần a Ngươi làm sao không còn què rồi Nói rất dài dòng Trường sinh lắc đầu nói Thấy ba đồ lỗ vội vàng ăn Trường sinh liền không có nóng lòng Cùng hắn nói chuyện Mà chỉ vào hai cái đồ người Đang đặt ở trên bàn Hướng đại đầu nói Người mang thủ cấp Dương Phục Cung cùng Dương Thủ Tín Lập tức khởi hành Trong đêm tối trở về Trường An Cùng hoàng thượng nói rõ nơi đây tình huống Thỉnh hoàng thượng khâm định tướng lĩnh Trong thời gian ngắn nhất Chạy tới Khánh Dương Thống lĩnh nơi này 5 vạn binh mã Được Đại đầu gật đầu ứng tiếng Rồi ngồi sổ giải thoát thi thể y phục Đại đầu cởi thi thể quần áo Cũng từ trên thi thể tìm được Một tấm lệnh bài tướng quân Từng tận xem xét Rồi nhét vào trong ngực Có lệnh bài này ta liền có thể trực tiếp cưỡi ngựa đi ra khỏi thành Đại đầu dùng thi thể của áo bao lại hai viên đầu người Rồi bước lại vác ở sau lưng Đại nhân ta đi trước ngài cẩn thận một chút Trường sinh nhảy gần đầu Những thiên tướng còn đang chạy tới nơi này Người chú ý không để cùng bọn hắn gặp mặt Được đại đầu cần đầu Đại đầu trước khi đi vẫn không quên Hướng ba đổ lỗ Chắp tay chào từ biệt Ba đổ lỗ một tay Cầm gào quay Một tay cầm bình hoa Hướng đại đầu dơ lên một cái ừ, ừ. Đại đầu đi nhanh ra ngoài Mau chóng rời đi Sau khi đại đầu rời đi trưởng sinh cũng bắt đầu từ trên thi thể Tiến hành tìm kiếm Đem bốn cái lệnh bài tướng quân còn lại Đều tìm được Sau đó xoay người đi hướng hậu viện Ngươi lại làm gì vậy Ba đồ lỗ nghi hoặc trừng mắt Thi thể dương thủ tín Vẫn còn ở hậu viện Ta đi tìm hổ phù ấn xoái Một lát nữa sẽ quay về Trường sinh nói Nghe trường sinh nói như vậy Ba đồ lỗ yên lòng Đỡ lấy một cái ghế ngồi ở bên bàn Ăn như gió cuốn mây tan Hắn lúc này đã đói lắm rồi Không còn chút nào quan tâm tới Thức ăn trên bàn Có phải chăng bắn lên vết máu Ân xoái hổ phù Chính là vật trọng hiếu Dương thủ tín quả nhiên Tùy thân mang theo Tìm được ân xoái Trường sinh trở lại đại sảnh Trong bụng có đồ ăn Ba đồ lỗ cũng chẳng phải vội vàng Trường sinh rút ra long huy Giúp hắn chặt đứt vòng xích Trên tay và chân Ba đồ lỗ lấy lại tự do Có nhiều kích động Trên dưới giỏ xét trường sinh Lão ngũ người cao lớn rồi Đại sư huynh, ngươi ăn trước ít đồ Một lần nữa ta cho ngươi bôi thuốc Trừng sinh cười nói Không có gì đáng ngại Ta có kim cương bất hoại thần công Điểm này vết thương nhỏ Không coi là gì Ba đồ lỗ khó thở chùi rùa Khốn nạn Mấy tên cầu tặc này thật không giả cứu Mắt thấy quất roi không tổn thương được ta liền dùng bàn ủi đến đốt Chính là bỏng chết Ta cũng không nói cho bọn chúng Ta nếu như đem khẩu quyết Kim cương bất hoại thần công Nói cho bọn hắn Chết càng nhanh hơn Trưởng sinh biết ba đồ lỗ thích sĩ diện Liền phụ họa nói Đại sư Huynh nói rất đúng Người cũng đừng tức giận Chờ người đem kim cương bất hoại thần công Luyện đến mức đăng phong tạo cực Chính là bản ủi Cũng không thể tổn thương tới người Cái đấy ngược lại là đúng Ba đồ lỗ Cầm lấy cái đĩa đựng đồ điểm tâm Ăn sạch điểm tâm bên trong Đúng rồi người thế nào biết ta bị bọn hắn bắt lại Cây côn kia của ngươi Bị người bán tới trường An Ta phát hiện Rồi tìm hiểu nguồn gốc Mới tìm tập tới chỗ này Trường sinh nói Trường sinh nói xong Ba đột lỗ rất là kích động Thần côn của ta đâu rồi Ta cho ngươi mang tới đây liền đặt ở tiền viện Trưởng sinh đưa tay chỉ về hướng nam Nghe được lời của trưởng sinh Ba đổ lỗ vội vàng rời ghế đứng lên Đi tới cửa Rồi lại xoay người trở về Bắt lấy điểm tâm trong tay Lúc này mới bước nhanh ra ngoài Trưởng sinh đi theo phía sau hắn Đại sư Hinh đi chậm một chút Ta vừa rồi nghe bọn hắn có kêu ngươi là đại nhân Ngươi bây giờ làm quan viên à Ba đổ lỗ nghi hoặc hỏi thăm Đúng vậy Trường sinh gần đầu Ngươi vì cứu ta Giết nhiều người như vậy Hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi đi Ba đổ lỗ lại hỏi Không có chuyện gì Hoàng thượng vốn là không thích những người này Trường sinh nói Ba đổ lỗ vốn là đầu óc Ít có sâu sắc Nói quá phức tạp Hắn liền nghe không hiểu Trong lúc hai người nói chuyện Thích huyệt minh và Dương Khai Háp lấy mấy tên gia đình Từ tiền viện đi qua Trường sinh trước đây đã từng dặn dò Nếu không thiết yếu Không được loạn giết Để tránh cho phủ thượng Có người chạy trốn Đồng thời tiết lộ phong thanh Chỉ có thể đem gia đình và nhà hoàn Đều tập trung nhốt lại Hai người đi tới tiền viện Ba đổ lỗ lướt mắt Liền thấy được cây côn thép cắm ở trong viện Tức thời hai mắt tỏa sáng Lao nhanh tiến tới Rút ra côn thép ôm vào trong ngực Mừng rỡ như điên Kích động tắt tiếng Trường sinh lần nữa lấy ra Túi đựng kim sang dược Đại sư huynh Người đem quần áo cởi ra đi Ta cho người bỏ thuốc Nói liên tục hai lần Ba đột lỗ lúc này mới phản ứng Bỏ đi y phục đã rách như mạng nhện Y phục vừa thoát đi vết thương trên người ba đột lỗ Càng thấy mà giật mình Toàn thân trên dưới vết thương Có tận mấy chục chỗ Đại bộ phận vết thương đã kéo lên da non Chỉ có số lượng không nhiều vết thương Vẫn còn đang giữ máu Bởi vì vết thương quá nhiều Trường sinh cũng không thể Dần dần thoa thuốc Chỉ có thể lấy thuốc bột toàn thân vung vãi Nhưng vào lúc này Dư nhất đứng ở trên cánh cửa Trên lầu Bốn phía nhìn ra liền khinh thân mà xuống Đại nhân Thành đông có tiếng vó ngựa truyền đến Hẳn là có khoảng 20 thớt ngựa, hẳn là những tên thiên tướng ở trong doanh. Trường sinh nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Riêng việc giết chủ soái và tướng quân cũng không có thể nhất định, ổn định lại cục diện. Bởi vì trong doanh còn có thiên tướng, có thể thống binh. Chỉ có đem, những tên thiên tướng đều diệt trừ. Đám giáo ý còn lại mới lật không nổi sóng lớn. Xung quanh xoái phủ tình huống như thế nào? Trường sinh hỏi. Xung quanh khẳng định có người nghe được trong phủ dị hưởng Lại không có người dám tụ tập vây xem Dư Nhất nói Thi thể ở tiền viện Liền thu thập một chút đi Trừng sinh nói Sau đó chờ bọn hắn vào phủ lại đụng thủ Dư Nhất gật đầu bắt đầu chuyển đi thi thể Sau khi đem đám người trong phủ nhốt vào đông xương Dương Khai lưu lại trông coi Thích huyệt mình ra hỗ trợ xử lý thi thể Mắt thấy tiếng vó ngựa Càng lúc càng gần Trường sinh chỉ vào phía đông góc tường Hướng ba đổ lỗ nói Đại sư huynh Người trốn trước Chờ ta đem bọn hắn đưa vào Một lát nữa Cũng để cho ta giết thêm mấy tên Hả một chút cân giận Ba đổ lỗ nghĩ ngợi một lát mặc lại quần áo Nhưng quần áo thủng trăm ngàn lỗ mà không được Thử mấy lần liền rứt khoát không mặc Hai tay để trần rồi trốn vào chỗ tối. Trường sinh lúc trước tự tay chém giết Dương Phục Cung và Dương Thủ Tín. Trên thân bắn lên không ít vết máu. Cũng may, những tên thiên tướng kia phần lớn không có linh khí tu vi. Trong đêm tối cũng không dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Thấy đám người phe mình đều đã nấp kỹ. Mà tiếng võ ngựa đã đến bên ngoài phủ. Trường sinh kéo chốt ra ngoài đón. Hướng mấy người vừa tung người xuống ngựa. Vội vàng ngoác tay Chư vị tướng quân Làm sao bây giờ mới đến Đi mau đi mau Đại soái gấp gáp triệu hồi Cần làm chuyện gì Người cầm đầu vội vàng truy vấn Trưởng sinh một bên dẫn đám người đi vào trong Một bên mở miệng nói Trước đó phủ thượng Có thích khách Thích khách tổng cộng có 5 người Sau khi đi vào Liền bắt đầu giết chúng ta mới tên hộ viện Sau đó xâm nhập vào phòng giữa Khi đó đại soái đang cùng 5 vị tướng quân Và quý khách từ đường xa tới Ở phòng giữa uống rượu Mấy tên thích khách kia Rất là hung ác Vọt thẳng vào phòng giữa Chém giết Dương Thủ Tín Và 5 tên phản tướng Ngay cả triều đình khâm phạm Dương Phục Cung Cũng bị chém đầu Đám thiên tướng kia Có thể ngửi được nồng đậm mùi máu Ở trong xoái phủ Trường sinh lời nói bọn hắn mới đầu cũng chưa từng sinh nghi Đợi đến lúc phát hiện trường sinh càng nói càng làm càn Mới sinh ra cảnh giác Thế nhưng đã trễ Đám người toàn bộ đã đi vào trong xoái phủ Người là ai? Có thiên tướng rút đao quát hỏi Bắt thích khách Trường sinh thi suốt truy phong quỷ bộ Phòng qua đám người trở lại đại môn Đóng lại đại môn Cửa lớn vừa đóng Dư nhất và thích huyền minh Trước tiên từ chỗ tối giết ra quân ngũ tướng lính làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn Hai người vừa ra trực tiếp bẻ gãy nghiền nát Ba đồ lỗ chốn ở góc tường phía đông Khi phản ứng lập tức vung vẩy thép dòng đại côn hô to lao đến Mà lúc này những tên thiên tướng kia đã bị Dư Nhất và Thích Nguyễn Minh giết hơn phân nửa Còn lại mấy người thấy tình thế không ổn bắt đầu bỏ chạy tự tán Lại bị hai người đâm chết Đợi đến lúc ba đổ lỗ khi thế hung hăng đánh tới Lại phát hiện không còn đối thủ Nào có người xuất ra hung ác đến như vậy đâu Ba đổ lỗ ngạc nhiên xung quanh Các ngươi ngược lại Hẳn là lưu lại cho ta một tên Chỉ sợ ba đổ lỗ loạn kêu để lộ bí mật Trường sinh chỉ có thể cao giọng la lên Khởi bầm đại soái Thích khách đã bắt được là nữ Thời điểm thấy trưởng sinh nhìn mình Dư nhất lập tức ngầm hiểu Lươn tiếng nói Cẩu quan, người bắt ta cũng vô dụng Trong thành còn có người của chúng ta Toàn thành dưới nghiêm Truy nã dư đả Trưởng sinh thô trọng lên tiếng Trưởng sinh và dư nhất Ngược lại phối hợp Thiên y vô phùng Như ba đột lỗ lại không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc vò đầu Hai người các ngươi Hỏi hết ồn ào cái gì vậy